Mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyện ngắn Ngủ trưa của tác giả Chu Thùy Anh Hân nằm sấp, đầu nghiêng sang phải Nhìn người đàn ông đang nằm nghiêng sang trái Kéo cái chăn lên quá vai Rồi đưa tay chạm nhẹ vào mặt ông Hân vuốt những sợi lông mày đã bắt đầu đổi màu Và mọc dài ra như một dấu vết, Đưa tay dọc xuống để chạm vào những nếp nhăn ở đuôi mắt lướt qua má và chạm vào môi ông Rồi nhắm mắt và thiếp đi Nắng buổi trưa thường chảy dài và lênh láng Phí phạm cứ như nắng là bất tận ở trên đời Có đôi khi nắng soi qua những sông cửa sổ Quyệt thành những vệt vàng, xếp hàng cạnh nhau Khu nhà nghỉ dưỡng này có lẽ xây từ thời Pháp Mỗi năm được quét vôi lại một lần Tưởng năm nay vẫn vàng một màu vàng năm ngoái Cửa cũng xanh đúng màu xanh như những tháng ngày xưa cũ Cứ như thể có một kho sơn đã được để dành sẵn từ hàng chục năm qua, hàng năm đem ra quét lại. Hân từng đến đây 5 năm trước, 5 năm sau quay lại giật mình, thấy mọi thứ vẫn y nguyên, từng dãy nhà nhỏ xếp như những hộp diêm giữa các vuông cỏ, hộp diêm màu vàng có cửa gỗ màu xanh, viển những đường sơn trắng, và song sắt thì sẫm lại, đường nối tay nhau trở nắng lên. 5 năm trước, Hân đến đây với một người, và một tình yêu, ngọt ngào, mê đắm, nồng nhiệt, cuồng si. Năm năm sau, Hân đến một mình, giật mình trước những dãy nhà quen, nghẹt thở một cái rồi thôi. Có một buổi chiều giới thiệu sách của một tác giả ít danh tiếng ở dãy nhà B. Không ai hiểu tại sao lại giới thiệu sách ở khu nghỉ dưỡng, nhưng vì đây là một trong những hoạt động văn hóa ít ỏi ở, ở đây, nên số khách tham gia khá đông. Trong số đó chỉ có hai người đã từng đọc quyển tiểu thuyết về một sợi tóc vừa mới bị nhuộm được giới thiệu lần này Một người là tác giả, một người là Hân Hân gặp ông lần đầu tiên là trong buổi giới thiệu sách ấy Hân gặp lại ông mỗi buổi trưa, bắt đầu từ hôm sau Hân thích nằm dài trên ghế và đọc một thứ gì đấy Cách dễ dàng nhất để đầu óc thảnh thơi là suy nghĩ những chuyện không có thật trên đời Cách dễ dàng nhất để mi mắt thảnh thơi là khóc những chuyện chỉ có trong tiểu thuyết. Hân đọc ông nghe mỗi ngày một đoạn trong tuyển truyện kia, có đôi khi bị ngất quãng để bàn luận. Ông không phải là người thích sách, Hân không phải là người thích đọc sách cho người khác nghe. Nhưng vì đây là khu nghỉ dưỡng, nên thời gian dường như đã được làm bằng cao su, một loại cao su rất tồi, giãn ra và không co lại được. Những buổi trưa vì thế trở nên rộng rãi, Đủ để nằm dài và đọc từng đoạn tiểu thuyết cho nhau nghe Có đôi khi Hân nằm ở trên ghế đọc Ông đun nước pha cốc trà nóng Rồi nhỏ từng thiềm mật ong vào Mật ong trẻ thành một sợi mảnh ong ánh Từ thìa xuống cốc nhà trong ánh nắng trưa Đẹp đến mức Hân phải dừng lại để ngắm Hoặc có những khi như thế này Ông nằm bên cạnh nhắm mắt nghe Hân đọc Có thể sẽ tiếp đi giữa chừng, Hoặc cũng có thể sẽ chờ Hân đọc hết tử tốn nằm xuống cạnh ông, rồi cùng nhắm mắt ngủ một giấc ngắn. Một lần khi đang nhỏ từng giọt mật ong vào trà, ông bỗng nhìn sang hơn hỏi: nếu mình sống cùng nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Đây chẳng phải là đang sống rồi còn gì? Đây không phải là sống mà là dừng lại, dừng bên cạnh một cuộc sống trước khi bước một bước tiếp theo. Mà tôi thì muốn bước rất nhiều bước nữa, bên cạnh em. Hân im lặng, có những khi im lặng lại đẹp hơn một câu trả lời làm nhói lòng người nghe và cả chính người nói nữa. Im lặng một hồi thật lâu thì ông lại cất tiếng trước thì thầm vào tay hơn rằng ông biết cô sẽ không thể đi cạnh ông. Nhưng cuộc đời vốn đã nhiều giới hạn thì tự mình hãy đừng giới hạn cho những ước mơ. Ít nhất cô có thể cùng ông mơ. Một ngày, ông bảo có lẽ bây giờ là lúc thích hợp Để Hân thử cầm lại bút, Hân đã dừng vẽ một thời gian dài. Bức tranh Hân muốn không bao giờ hoàn thiện được. Một phần của bức tranh đã hình thành rõ rệt trong đầu cô. Trong hai năm liền, mỗi ngày Hân chỉ vẽ một chút, rồi dừng lại, ngắm, rửa. Bức tranh trong đầu Hân ngày một rõ hơn, nhưng những gì do tay Hân vẽ nên, thì ngày một trở nên gian lạ. Hân chờ đợi một cái đẹp khác, toàn diện, hoặc Ít ra là toàn diện đối với Hân. Cô ước gì mình có thể đưa tay vào đầu, cầm lấy bức vẽ, đặt lên toan. Đấy là cảm giác bất lực đến cùng cực khi nhận ra rằng những ngón tay không thể làm nổi điều cô muốn. Và một ngày Hân quyết định dừng lại, dừng mãi mãi. Hân bỏ vẽ, Hân không nhớ tại sao lại kể ông nghe câu chuyện này của mình. Có thể bởi ông làm cô cảm thấy muốn kể. Những thứ thuộc về cảm giác Thường không sao giải thích được Có những khi Chạm vào được ý nghĩ còn khó hơn nhiều Chạm vào da thịt của nhau Chưa nào Hân cũng nằm cạnh ông Lõa thể Đọc một cuốn tiểu thuyết trước khi thiếp đi Và chỉ thế mà thôi Tuyển chuyện này cô đọc đến đây là lần thứ ba Mỗi khi đọc cô lại muốn dừng lại Nhìn ông thật kỹ Hân không hiểu tại sao Mình lại đang nằm cạnh người đàn ông này nhưng cô thực sự muốn ôm trong tay cái đầu đã bóng lên và lốm đốm những chấm đồi mùi. Cô ngửi thấy tự ông mùi của người già. Người già có một mùi rất đặc biệt, không phải mùi của một cá nhân hay một thế hệ. Đấy là mùi của tháng năm. Lúc cần đọc đến đoạn ông già trong tiểu thuyết hồi tưởng về tuổi trẻ của mình, những người đàn bà của mình, thì cô dừng lại. Cần uống từ ngụm trà đến cạn cốc, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ đường đi của dòng nước nóng trong cơ thể mình rồi chậm rãi nói với ông Ông biết không điều tuyệt vời nhất là cả đời này chỉ yêu một người thôi chỉ cần một tình yêu thôi duy nhất, vĩnh cửu em ước gì có thể là như thế Ông nghe cô nói chậm nhẹ vào tay cô phút dọc từ đầu ngón trỏ theo súng sương lên đến cổ tay men theo cánh tay và luồn vào tay áo Rồi từ từ trả lời Điều tuyệt vời nhất Là không có giới hạn nào cho những giấc mơ Còn tôi Tôi đã đi qua quãng đó của cuộc đời Cũng như chàng trai của em Tôi có những công việc Và chuyến đi của tôi Những đam mê của tôi Bỏ mặc những người đàn bà của tôi Tôi biết mình đã sai lầm Nhưng nếu làm lại Nếu lại bước chân vào khoảng ấy của cuộc đời Tôi sẽ lại làm như thế Một điều không thay đổi được Tôi có thể ngồi đây nhận mọi sai lầm Vì tôi đã đi qua đủ để nhìn lại được Còn anh ấy thì không Vì anh ta đang đứng trong chính những vòng xoắn đam mê thăng tiến Và chinh phục Và tôi có thể nói với em rằng Đừng chờ đợi vào sự thay đổi Ông pha thêm hai cốc trà nóng nữa Nhỏ nhiều một ong hơn thường lệ Ông hân trong lòng Và thì thầm về những quãng thời gian tuổi trẻ Về những sai lầm mà nếu sống lại một lần nữa Ông cũng không thể nào tránh được Hân úp mặt vào ngực ông Nhắm mắt, không ngủ Cứ như thể ông nhìn thấy hết những nút thắt trong tâm trí Hân Và có thể đưa tay từ từ gỡ những đoạn thắt ấy ra Ông kể những câu chuyện không đầu không cuối Những câu chuyện về người khác Có thể là về một người đàn bà khác của ông Bất kể câu chuyện nào ông kể Cũng làm Hân dễ chịu kể rồi sẽ tiếp đi trong tiếng thở của buổi trưa yên tĩnh ông đang nằm đối diện cô gái da ngâm thân nàng lạnh ngắt ông giật thót tình hàn người nàng không còn thở ông sờ ngực nàng không thấy tim đập ông trổng dậy ông lảo đảo rồi ngã xuống ông vừa đi sang phòng bên vừa run cầm cập nút bấm chuông ở chỗ hốc nhà ông nghe tiếng chân dưới nhà đi lên trích từ cuốn người đẹp ngủ mê Của tác giả Yasunari Kawabata, bản dịch của Quế Sơn Hân đọc đến đây thì dừng lại Chỉ một đoạn ngắn nữa là hết câu chuyện Kết thúc những giấc mơ của một người đàn ông Đang ướm chân sò vào tuổi già Rất nhiều khi ân tự hỏi khi già Hân sẽ thế nào Khuôn mặt nhỏ có nhỏ nhĩ và nhân nhúm, Cổ có xệ ra những nếp da uể oải vì tháng năm. Và lúc ấy, hiệu Hân có còn mơ về những điều duy nhất và vĩnh cửu Hân muốn dừng lại ở đây Cô không muốn đọc tiếp Cô nhìn người đàn ông đang thêm thiếp ngủ bên cạnh mình Dấu vết của thời gian Như đang giãn ra Đằng sau ông là cả một cuộc đời Những trải nghiệm Khổ đau và hạnh phúc Nhưng khi ngủ Thời gian dường như lôi lại Và nếu không nhìn đến những vết đồi mồi trên đầu Trông ông giống hệt như một đứa trẻ to lớn Đang thở đều đều Hân quyết định sẽ không đọc nốt phần kết của quyển chuyện nữa. Cô nằm cuộn trong chăn, nghiêng đầu về phía bên phải. Những ngón tay chậm chậm vuốt dọc dãy lông mày dài như một dấu phết. rồi lần xuống những nếp nhăn ở đôi mắt, lướt qua má và chạm vào môi. Mắt nhìn theo những ngón tay, mê mải. Hân dịch lại gần ông hơn, đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau thì mi mắt đã khiếp lại. Môi ông mềm hơn những gì đầu ngón tay ông vẫn kể cho Hân Và đam mê tưởng đã rơi mất rồi Hân bỗng dưng nhặt lại được Nóng hổi như chưa từng bao giờ tuột khỏi tay Nắng hôm nay rực rỡ hơn Tràn trề qua các sông cửa Cùng hòa vào nhau Và không còn thấy bóng sông sắt nào trên nền nhà nữa Khi ông vẫn còn ôm chặt Hân trong tay Hồn nhẹ lên môi và thì thầm Cảm ơn em thì Hân đã run lên nhẹ nhẹ Rồi khóc nước nở Nước mắt cứ ỏa ra Cả vai thì rung lên không dứt. Ông nhìn Hân Dường như hơi bối rối Ôm Hân trong tay đầy dịu dàng Rồi áp môi lên trán cô Không nói một lời nào Những ngón tay đan nhẹ nhẹ trong tóc Hân Sau khi dùng hết hộp giấy ăn vừa mở Thì Hân dừng nước nở Bảo chẳng có chuyện gì đâu Chỉ là em bỗng dưng buồn quá Nỗi buồn cứ lan ra từ những đầu ngón tay Tỏa xuống tận ngón chân út Và tràn cả lên mi mắt Hân bảo Ông biết không Em những tưởng sống sô đổ lâu đài này Thì có thể đắp lại một lâu đài cách khác Nhưng hóa ra không phải thế Có những lâu đài chỉ dựng được một lần trong đời Và ngàn vạn lần xây khác Sẽ là ngàn vạn những lâu đài khác mất rồi Hôm sau Hân rời khu nghỉ dưỡng để về thành phố Nhưng quên đường về PC now.